Ok xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Di Thú tập 28. Xin đọc log trên kênh YouTube Mạch Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, subscribe, comment đưa ra ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tật 28. Lâm Hàm gật đầu, "Tao hiểu. Yêu cầu thực lực thấp nhất là cấp 5, vậy thành viên trong đó rất mạnh. Oh, đó là đương nhiên, xây dựng nhiều năm như vậy, cường giả đương nhiên là rất nhiều." nhưng mà con đường tắt duy nhất để tiến vào cơ cấu phán quyết đó chính là phải tiến vào học viện học tập chỉ có người ưu tú mới có tư cách ta nghe nói hình như người ưu tú sẽ được ba đại gia tộc lựa chọn sao có thể tiến vào cơ cấu phán quyết được ảnh mắt nằm từ trung niên quái gì nhìn lâm Phàm người nghĩ kỹ lại đi người ưu tú sẽ được ba đại gia tộc lôi kéo sau đó ở trong gia tộc tiến hành huấn luyện nhất định sau khi huấn luyện học cách thì mới có thể tiến vào đề cử trong cơ cấu phán quyết quá trình này rất phiền phức có nhiều thứ không thể nói rõ ràng được Sao sao này, ngươi sẽ hiểu. Lúc này cuộc chiến đã bắt đầu, Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, đây là một bố cục cao cấp, trận chiến cao cấp chân chính. Hắn cũng muốn nhìn xem trong 10 năm tận thế, cường giả nhân loại rốt cuộc lợi hại như thế nào. Người đầu tiên ra tay chính là nam tử đạp chân trên phi hành khí, trôi nổi bong bẩy giữa không trung. Chỉ thấy hai bên phi hành khí phóng ra vũ khí kim loại giống như là chùy thù, bầu trời, đánh về phía dây rừng đen. Nhìn những loại vũ khí kim loại này Khi bay ra sáng lấp lánh Đếp mắt có thể nhìn ra được những vũ khí này Chỉ sợ không phải bình thường Quả nhiên Những vũ khí kim loại này Có thể gây ra tổn thương cho dây rừng đen Khiến dây rừng đen khảo thét liên tục Đây là vũ khí mảnh vỡ chế tạo Đâm phản nghĩ Bên ngoài lớp da của dây rừng đen tản ra hào quang màu đen Cơ bắp căng cưng từng khối Thế thế nào cũng có thể cảm nhận được Lực phòng ngự của nó Tình người không gì sánh được. Vũ khí bình thường chỉ sợ, khó có thể làm gì được. Người có biết kia là ai không? Lâm Phạm hỏi. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Không biết, người bên trong cơ cấu phan quyết đều rất thần bí. Cho dù ta ở khu tập trung thủ đô sinh sống đã rất nhiều năm, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn. Cuộc sống bọn hắn ở trong tường trong, chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nhìn như ở cùng một khu vực, thực ra là khác nhau một tròi một vực. Khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau, Cuộc chiến đấu đã đến tình trạng gay gấn kịch liệt Nhưng kiến chú Hoàng phế xung quanh Không ngừng sụp đổ Thế công của vị nam tử Sử dụng phi hành khí gia kia Rõ ràng gây ra áp lực rất lớn Đối với dây rừng đen Hàn ta là giác tình giả niệm lực Đâm Phạm khá quen thuộc đối với thủ đoạn Của giác tình giả niệm lực Tiểu hy vọng chính là giác tình giả niệm lực Đã từng thể hiện năng lực này Một vài giác tình giả khác Đang thi triển thủ đoạn Tiến hành vây công dây rừng đen. Nhưng mà thủ đoạn của bọn hắn So với vị giác tình giả niệm lực kia Rõ ràng chênh lệch rất nhiều Chỉ có thể hỗ trợ quấy nhiễm một chút Thậm chí đều không phải vị giác tình giải niệm lực kia kiềm chế Đám gia hỏa cấp thấp hơn kia Chỉ sợ đã bị dây rừng đen Đánh chết Trận chiến này đúng là rất kịch liệt Lâm Phạm cảng thán Cường giả rất mạnh Nam từ trung niên không nhịn được nói Đương nhiên là rất kịch liệt rồi Khỏi cần phải nói Chỉ lực lượng của con dây rừng đen này Nó đấm ra một quyền nó có thể đánh nát Cả một đống kiến trúc thành bã vụn Tiếp tục quan sát Đối với cường giả Nhân loại tiếng câu không ngừng Dây rừng đèn bắt đầu chạy trốn Đồng thời có vô tận sương đèn Từ trong người nó tuôn ra Đám người cơ cấu phản quyết kia Tự như biết đám sương mùa màu đen kia rất nghi hiểm Trực tiếp kéo dài khoảng cách Không dám đến gần Có vị gia tỉnh giải niệm lực kia Tạo ra một không gian xung quanh người Hình thành một khu vực sạch sẽ Cản xương đen ở bên ngoài Cuộc chiến kết thúc rồi Trước kia đầu là như vậy Dây rừng đen thi trở năng lực Thì sẽ thành công chạy thoát Lần này chắc là không ngoại lệ Nàng tử trung niên nói Quả nhiên đúng như lời đối phương nói Dây rừng đen chạy đi Các cường giả đều ở lại tại chỗ trời đợi Hoặc là chăm sóc độc mạng bị thương Chỉ có vị xác tình giả niệm lực kia Là một đường truy đuổi Đuổi dây rừng đen đi Đuổi dây rừng đen đi thật xa Lâm Phạm trầm thư Khu tập trung thủ đô có thể giết chết dây rừng đen không? Rõ ràng là có năng lực này Nhưng vì sao lại không giết chết? Hay là muốn nói giết chết thì phải trạng ra cái giá khá lớn Cho nên lựa chọn một cách ôn thoải nhất Đó chính là xuất hiện một lần Thì đánh lui một lần Ừ, có khả năng này Chỉ là hắn không phải người trong cuộc Đâu thế nào hiểu được điểm mối chốt trong đó Ngàm thử trung niên cảm tha nói Ờ, kết thúc rồi và kết thúc một trận chiến đấu mà mang tầm mắt. Cái này là kết thúc rồi à? Nói nhờ, cao thủ soi chiêu có thể đánh đến lúc này là không tệ rồi. Ngươi không phải đã nhìn thấy còn chưa đủ đấy chứ? Có thể hiểu được, lần đầu tiên xem trò vui, ta cũng giống như là ngươi, xem đến mê mẩn, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ mấy chớp mắt đã kết thúc. Ừ, điều này cũng đúng. Lâm Phàm không dừng ở chỗ này, trực tiếp quay người rời đi. Nam Tử Chung Nhiên thấy Lâm Phàm vội vàng đi như vậy, cũng vô cùng hoang mang. Cứ thế mà đi sao? Không phải muốn nói rằng đến khu tập trung thủ đô sao Nếu như muốn đi Thì có thể đi cùng ta quay về mà Hay là nói sợ chúng ta có ý đồ xấu Nghĩ đến đây Nam tử trung niên lại cười cười Ngẫm lạnh cũng có thể hiểu được Bây giờ người xa lạ đều rất nguy hiểm Người ta cảnh giác với mình Đúng là bình thường Lúc này Ở đằng xa Vì giác tình giả niệm lực kìa Đứng trên phi hành khí Ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng đen đã dần dần Biến mất ở đằng xa Trong tai nghe có vang lên tiếng nói Còn rêu trên nó không Không Trong tai nghe chuyện đến tiếng hít thở dồn dập Người không nên như vậy Nếu không cho dù là ta cũng không thể đỡ nổi ngươi Ta biết rồi Ngươi biết cái gì Ta biết rồi Dòng điều của giác tình giải liệm lực Không kiên nhẫn Người bên kia không nói gì Chỉ là vừa nói xong câu này Cũng không nói gì nữa Người tự suy nghĩ cho kỹ Nam tử nạm lặng đứng tại chỗ Cuối cùng thở dài Quay người bay về phía đồng bạn Hai ngày sau Hắn ở trong thành thị thủ đô thêm hai ngày Trong hai ngày này Hắn không ngừng tìm kiếm sĩ thu cấp 5 Mà trong lúc đó Cũng gặp phải sĩ thu cấp 6 Gặp được cấp 5, cấp 6 Đều sẽ ra tay giải quyết Đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 5 40 trên 60 Thể chất đã sớm vượt qua 200 ban ngày tìm kiếm dị thú Săn giết dị thú Bạn đềm tu luyện minh tưởng pháp Tăng độ tuẩn thục Cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói Thật là tương đối phong phú Chỉ là phát hiện bên trong thành thị thủ đô Xuất hiện rất nhiều người của khu tập trung thủ đô Nhìn không giống như là đến săn giết dị thú Mà là đang tìm hai đó Hắn nghi ngờ rất có thể Là tìm đám người bị hắn giết chết kia Phải chạy Nhưng lại không nỡ xị thú ở nơi này Lúc này Hắn đứng trên mái tòa nhà Giang hai cánh tay bạn eo bẻ cổ Một ngày mới lại bắt đầu Còn thiếu hai mấy điểm Hắn cảm thấy tiếp tục tìm kiếm đều như khó tìm thấy Vậy thì sẽ đổi sang chỗ khác Đột nhiên Mấy bóng người từ đằng xa đột ngột Từ dưới đất nhảy lên Giống như là viết đạn Vững vàng xuất hiện trên mái nhà Nơi Lâm Phạm đang đứng Bốn người xa lạ Người đến không tốn Các người có việc gì Lâm Phạm rất bình tĩnh hỏi Do mảnh vỡ ra đây Nam tử cầm đầu, mặc âu phụ ngọt đen Khoe mắt có vết sẹo Ánh mắt hù ngác nhìn chầm chằm Lâm Phạm Tự như Lâm Phạm, dám nói không dào Một giây sau sẽ ra tay đánh chết Lâm Phạm Mảnh, mảnh vỡ Ta đâu có Lâm Phạm kinh ngạc, rất hoàng mang Ở trong mắt người khác Đây thật sự là không có Nhìn trong lọc lâm phàm Hắn khó có thể tưởng tượng được Làm sao đám gia hỏa này Lại biết mảnh vỡ ở trong tay hắn Mẹ đó Thiết bị sẽ không nở người Trong phạm vi này Chỉ có chỗ người có dao động năng lượng của mảnh vỡ Đàm tử mặc âu phục tức giận nói Tốt nhất lên thành thật giao ra Nói vì sao mảnh vỡ lại trên người người Nếu không ông đây sẽ bóp nát xương của toàn thân người Thiết bị Đây cũng là chuyện lâm phàm không ngờ đến Hòa ra năng lượng trong ảnh vỡ Có thiết bị để xác định được Chỉ là hắn có thể thừa nhận sao Đương nhiên là không được À ta nghĩ đây là hiểu lầm Lâm phạm rút lôi kiếp sau lưng ra Mà theo hành động của hắn Bọn người kia lại nghĩ hắn định ra tay Bởi vì Nam tử mặc âu phục Nổi giận gầm lên Vọt về phía Lâm Phàm Với ở nó người cũng muốn ra tay muốn chết Nàm tử mặc âu phục vọt đến Nhắc chân Quách ngang qua đầu của Lâm Phàm Một đòn này uy thế rất mạnh Tiếng nổ vang lên Cho dù là một bức tưởng cứng rắn Sợ cũng sẽ bị đá vỡ Lâm Thoảm chém một đao tới Nam tử mặc âu phục lộ vẻ khinh thường Hắn ta là giác tỉnh giả Năng lực thức tỉnh chính là cường hóa kim loại Chỉ trong ngay mắt Trần nó hóa thành kim loại Cưng rắn không gì sánh được Cho dù đạn bán bom lồ Cũng không thể giết chết hắn ta Đây chỉ làm một cây đao thôi Nam tử âu phục trừng mắt Trong tập mắt hàn ta Bắp chân của hàn ta hình như đã chi liền với thân thể của mình Ngay cả thời gian xung quanh Dường như cũng trôi qua Thật chậm Tất cả hình ảnh đều đang chậm chạp vô cùng Trời mắt nhìn bắp chân rơi xuống à, Chân của ta Nam tử mạng âu phục ôm miệng vết thương Ở chân kêu thảm Ba vị đồng bàn khác khiếp sợ nhìn xem Chuyện gì xảy ra vậy Chuyện này suốt cuộc này như thế nào Bọn hàn biết năng lực của nam tử mặc âu phục Làm sao có thể bị chặt rơi bắp chân Ta nói đây là hiểu lầm Lầm phạm chân thành Nhìn nam tử mạc âu phục Chỉ vào lối kiếp đã chém đứt lỉa bắp chân hắn ta Thành phần chế tạo Đau này cũng mảnh vỡ Cái này các người dò tìm được Chắc là do cây đau này phát ra Bọn hắn có chút hoang mạng Nam tử mặc âu phục gầm lên Người nào biết là hiểu lầm Vì sao còn chặt bắp chân của ta Lầm phạm bất đặc sĩ nói Cái này cũng không thể trách ta được Ngươi muốn đá bẻ đầu của ta Thì ta nhất định phải có phản ứng Dù sao thì ngươi cũng không cho ta cơ hội giải thích mà Bà vị đồng bàn khác liếc nhìn nhau Trên mặt tươi cười Vội vàng đến đỡ nam từ mặt âu phục dậy Huynh này à Không có gì hiểu lầm thôi Chúng ta theo mệnh lệnh của mạc tam thiếu ra ra ngoài tìm cái mảnh vỡ Không ngờ lại tìm nhầm Nếu đã là hiểu lầm vậy thì không sao Chúng ta đi trước Bọn hắn làm sao cũng không nhìn ra được Thực lực của đối phương Quả thật là đáng sợ Nam tử mặc Âu Phục bị một đao chặt đất Thực lực của đối phương đương nhiên không cần nói nhiều Nam tử mặc Âu Phục nghe thấy đồng bạn nói vậy Vốn định nổi giận nói gì đó Lại bị đồng bạn nắm chặt bả vai Chuyển một loại tín hiệu nào đó Bả vai của nam tử mặc Âu Phục bị bóp đến đau nhức Đột nhiên kịp phản ứng lại Đúng rồi Đối phương có thể một đao chặt đất chân của hắn ta Thực lực nhất định mạnh hơn bọn hắn Cho dù nổi giận thì có thể làm gì được À không sao cả Xóa bỏ hiểu lầm là tốt rồi Các người nên biết là Cái thứ hiểu lầm này sẽ khiến người ta rất khó chịu Ta có thể hiểu được loại cảm giác khó chịu khi bị hiểu lầm kia Lâm Phạm nói Ba người dìu nam từ mặt Âu Phục Chuẩn bị rời đi Bọn Hàn biết một bí mật Đó là chính là khi mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng Không thể nào dùng lửa hòa tan để chế tạo vũ khí Chỉ khi nào năng lượng bị hấp thu rồi Mới có thể dùng làm vật liệu Cho nên dao động bên trong thiết bị kia Không phải là từ kế đao kia Mà là trên người đối phương thật sự có mảnh vỡ Nhìn bóng lưng của bốn người Lâm Phạm chậm dãi dô tay lên Trên bốn ngón tay Nhảy ra bốn đốm lửa màu lam trắng Lửa như là tinh linh Nhảy nhót trên đầu ngón tay Như đang uyển chuyển nhảy múa ta người từng ăn đồ ăn nướng chưa Lâm Phạm mở miệng Thân hình bốn người cứng đỏ Ta mời các người ăn đồ nướng Ngay khi bọn hắn định mở miệng nói không cần Ngọn lửa trên ngón tay của Lâm Phàm Nhảy vọt chính người bọn họ Chỉ trong chớp mắt Lửa bụng lên, thiêu cháy à... À... Tiếng tiêu thảm thiết vang lên Trong chốc lát bốn người Bị thiêu đốt thành cho tàn Lâm Phạm yên lặng nhìn Nơi này quá nguy hiểm Đã không thích hợp để ta ở lại Mặc tạm thiêu gia đã bắt đầu hành động tìm kiếm ảnh vỡ Ta tiêu diệt đợt đầu tiên Nhất định có đợt thứ hai cầm theo thiết bị đến đây Bây giờ chưa phải lúc ta bại lộ Đi đến ám cường giải chiến đấu Ở khu tập trung thủ đô Vẫn rất nguy hiểm Bây giờ hắn ta không thể đối phó được Quả quyết quay người rời đi Hóa thành tàn hành Không ngừng di chuyển Cũng không lâu lắm Đi đến nơi để xe Một chân đạp gà Nhanh chóng rời khỏi thành thị thủ đô Hắn giống như một vị khách qua đường Đến vội vàng Đi cũng vội vàng Không để lại dấu vết Không ai biết được hắn ở đây làm những gì Ngày tiếp theo liên tục lấy xe đến bây giờ Nhìn nhắc nhở thêm rằng Đã sắp cạn Trước kia xe của mình có xăng dự trữ Nhưng mà đám giao hỏi này thật đặc áng rằng Trực tiếp nổ xe của hắn rồi Không còn cách nào khác Chỉ có thể đến khu tập trung gần đó một chút xăng Xem vị trí hiện tại Nơi cách hắn gần nhất là khu tập trung Võ Thành Hy vọng khu tập trung này vẫn còn Chuyện lúng túng xảy ra Xe còn chưa đến khu tập trung Võ Thành Xăng đã cạn Đốc độc của xe từ từ châm lại Vãi đến khi không còn chạy được nữa Đứng trên đường lớn hoàng vu Lâm Phạm xuống xe Nhìn bốn phía Vò đầu có chút bất đặc dĩ Sao ngờ được đã xuất hiện tình cảnh lúng túng như vậy Nhìn xe lại nhìn đường rồi ánh mắt trời Chỉ có đường hoang vù Có một người đeo bao kéo xe Nhanh chóng đi về phía trước Đây chính là Lâm Phàm Không có rằng xe cũng không thể ném đi Ở một nơi hoang vu bên ngoài tìm được một chiếc xe còn sằng, sáng xuân này so với mua sổ số hạng nhất còn khó hơn. Không biết đi được bao lâu, sau lưng có tiếng xe vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe hàng từ đằng xa chạy đến. Lâm Phàm đứng ở ven đường vẫy tay. "Có thể giúp đỡ một chút không?" Đàn người bên trong xe hàng cũng nhìn thấy Lâm Phàm. "Bạn thúc à, bên đường có người vẫy tay kìa." Thiều niên ngồi bên cạnh ghế tài xế Chỉ lâm phàm ở bên ngoài nhắc nhỏ Bà Nam Tử được gọi là bản thúc Quả thật rất mập mạp Mặt tròn trịa, dâu lún phún Mặc áo thùn, cái bụng to tròn Bản thúc đương nhiên cũng nhìn thấy lâm phàm Về mặt của hắn ta nghiêm túc lại Trong tận thế Bất cứ một người xa lạ nào xuất hiện Cũng có thể nói là người xấu Ý đồ hại người Nhưng mà Xe tải vẫn từ từ chậm lại Dừng sát bên cạnh lâm phàm Bản thúc hạng cơ sổ xe xuống Hỏi thăm Đồng thời cũng đánh giá Lâm Phàm Cái thứ đồ chơi tướng mạo này rất quan trọng Có người được hôn đúc trong tận thế Khuôn mặt trở nên đáng ghét Xem xét giống hết người xấu Mà dung mạng của Lâm Phàm Thì khiến bản thúc có cảm chút an tâm Nhìn rất đoàn chính Đây cũng là nguyên nhân chủ hiếu Mà bản thúc tình nguyện dừng xe Về phần có nhìn nhầm hay không Thì phải xem giai đoạn giao lưu sau đó Phát hiện ra dấu vết nào không Không phải là xe hư Mà là hết xăng Có thể cho ta đến khu tập trung võ thanh gần đây không Ta muốn đến đó mua ít xăng Đâm Phạm nói Ồ Bản thúc kinh ngạc nói Người không biết là khu tập trung võ thanh Đã sớm bị dị thú chiều tiêu trật vào 5 năm, năm trước rồi à Rất kinh ngạc Rất khó hiểu Rất khiếp sợ Đây chính là chuyện mà người sống sót ở bốn bè đều biết Vậy mà đối phương lại không biết Cái này thì đúng là ta không biết Từ tỉnh ngoài đến Đến khu tập trung thủ đô một chuyến Trên đường trở về, xe lại hết xăng Lâm Phạm nói thật ra tình hình Những cái này không phải là điều gì cần giấu giếm Chuyện gì nhất giấu giếm Chính là cái xe này Lấy được từ trong tay ông chủ tiệm vũ khí Ở khu tập trung thủ đô Ồ, thế sao lại như vậy Bản thúc gật đầu Loại giải thích này hợp tình hợp lý Không có vấn đề gì cả Xe hàng tiếp tục chạy Xe của Lâm Phạm được kéo phía sau xe hàng Còn hắn thì ngồi ở phía sau Kẹp giữa hai người căn cứ vào cuộc nói chuyện phím ngắn ngủi Biết được vị mập mạp trước mắt này Tên là Lý Đạt Được các đồng bạn gọi là Bản Thúc Đến từ thôn Bắc Dương Cái này khiến Lâm Phạm rất khó hiểu Bây giờ đó người không phải trốn trong khu tập trung Thì chính là trốn trong thành thị Lấy kiến trúc hoàng phế thành công trình che chắn Cũng là lần đầu tiên Nghe thấy có người dùng thôn trang Làm công sự che chắn Nhưng mà nếu như ở chỗ đó Vậy thì cho thấy thôn Bắc Dường Nhất định là có chỗ ẩn nấp Được trở ưu ái Giảo lưu mới quen cũng cần phải tìm chủ đề Mới có thể từ từ rút ngắn quan hệ Trường bài trào 59 Có người ta đối xử với người khác Rất tốt Khu tập trung thủ đô cách khu tập trung võ thanh không xa Nếu như lúc trước có dị thú triều tấn công Lấy lực lượng của khu tập trung thủ đô Muốn giúp khu tập trung võ thanh đánh lui dị thú Chắc hẳn là không có gì khó khăn chứ lâm phàm rất khó hiểu, khoảng thời gian trước, tỉnh dưỡng lão bọn hắn có dị thú triều tiến công toàn diện, cho dù khu tập trung kim lăng hứng chịu dị thú triều chủ lực tiến công, nhưng vẫn rút ra một ít cường giả để cứu viện. Khó thì đương nhiên là không có gì khó khăn, nhưng khu tập trung thủ đô sẽ không ra tay giúp đỡ. Hai ngày trước dị thú triều bộc phát, khu tập trung thủ đô đích thân thông báo cho nhân viên của khu tập trung võ Thanh yêu cầu bọn hắn rút lui đến khu tập trung thủ đô. Mục đích bọn hắn làm như vậy là vì muốn thống nhất lực lượng. Khiến càng nhiều người đến khu tập trung thủ đô Cống hiến một phần lực lượng xây dựng khu tập trung thủ đô Lý Đạt nói Cho nên đều đi hết à Không phải Có người đi Nhưng có người vẫn muốn ở lại canh giữ ở khu tập trung Võ Thành Muốn cùng tồn vong với khu tập trung Lý Đạt lặp đầu Đây chính là chuyện mà khu tập trung thủ đô muốn thấy nhất Lấy khu tập trung thủ đô làm trung tâm Các khu tập trung xung quanh phần lớn đều bị dị thú tiêu diệt Nhân viên đều kéo đến khu tập trung thủ đô Người đã đến khu tập trung thủ đô rồi Chắc hẳn đã thấy được sự phát triển nơi đó Đó là dùng người sống sót Trồng chất lên đó Đã thấy phát triển rất tốt Cần giả rất nhiều Khả năng dị thú muốn công phá khu tập trung thủ đô là cơ hội là không Lâm Phạm không thể không thừa nhận Sự phát triển của khu tập trung thủ đô Chỉ cần so sánh khu tập trung yếu loạn Với khu tập trung thủ đô Cái kia chẳng khác nào đang so con kiến Với con voi lớn Không đáng nhắc đến Một chân là có thể dẫm chết Nhưng không sao cả Kiến nhiều đương nhiên cũng có thể cắn chết vòi Hẳn luôn chặt ngặt lòng tin đối với sự phát triển Của khu tập trung miếu loạn Lý Đạt nói Phát triển cho dù tốt thì làm được cái gì Có thể hưởng thụ được những phúc lợi kia Chỉ là một số ít người mà thôi Phần lớn người chỉ có thể chia sẻ Chưa đến một phần chỗ tốt này Bỏ ra và nhận được không có mối tương quan trực tiếp Tiểu niên ngồi bên ghế phó lái Hỏi ra nghi ngờ trong lòng Bàn thốc à khu tập trung thủ đô không phải vẫn đang bảo vệ sự an toàn người sống sót sao Lý Đạt biểu môi nói Thôi đi, bảo vệ an toàn cái gì Vì thế mà chọn lựa ra người hy sinh trong phần lớn người đó bồi giữa một hắn xem như lợi khí trong tay mà những người chân chính hưởng phúc lợi kia lại không có bất cứ tổn thất nào Nghe lời đối phương nói Nói thế nào đây Lâm Phạm cảm thấy người tên Lý Đạt này tư tưởng có chút cấp tiến nhưng không phải không có lý Thấy Lâm Phạm không nói gì Lý Đạt quay đầu nói Ngươi cảm thấy ta nói có lý không giật nghiêm túc mà hỏi thầm Có Lâm Phạm vô cùng kiên định gật đầu Việc này không liên quan gì đến hắn Không cần thiết về cưng rắn Đối địch với người ta Thuận theo ý của người ta là được Lý đạt mỉm cười Rõ ràng ý nghĩ của mình được người ta tán thành Đối với hắn mà nói thật là vui vẻ Các người sinh sống ở thôn Bắc Dương lâu chưa Lâm Phạm chuyển sang vấn đề khác Hỏi thăm chuyện của thôn Bắc Dương Lý Đạt nói Đâu mà khoảng thời gian rồi Tính ra cũng 3, 4 năm gì đó Vậy thì rất lâu đó Lâm Phạm cảm thấy cái thôn Bắc Dương này Rất an toàn Dù sao cũng đã 3, 4 năm rồi Thế mà có thể tồn tại đến bây giờ Không bị dị thú công phá Chỉ có thể nói phòng ngự bên đó rất tốt Ờ đúng vậy Lý Đạt nhớ lại thời gian đã trải qua Lúc trước Hàn Thà phát hiện Căn cứ bí ẩn ở thôn Bắc Dương đầu tiên Cảm thấy cho dù không có tưởng thành cao ngất Thì sao chứ Vẫn vô cùng an toàn Về sau từ từ có người đến Nhìn số căn cứ dần dần nhiều hơn Vừa mới đầu rất khó khăn Mỗi người đến đây đều có mục đích riêng Phải đạt được Đều muốn bản thân mình sống thật tốt Nhưng mà có sự chân thành cảm nhiễm Chỉ cần hắn ta là người Cuối cùng sẽ bị chân thành đả động Từ đó thay đổi ý nghĩa trong lòng Xem căn cứ thôn Bắc Dương là nhà của mình Một khi tán thành Dung nhập trong đó Thuộc tính của mái nhạc chính là Khiến tất cả mọi người đoàn kết lại Sửa ấm cho nhau Cùng chung hoàn nạn trong tận thế sẽ tiến vào trong thôn tràng bảng Hiệp, thôn Bắc Dương Rất dễ nhìn thấy Rõ ràng đã được chế tạo lại một lần nữa con đường rất sạch sẽ Không có bất cứ xe cộ hoang phế nào Bồn ngang trên đường Thôn tràng bây giờ đã không còn như nhà lá như mấy thập niên trước nữa, mà là nhà xi si măng cốt thép thậm chí còn có cả nhà cao 4-5 đến 5 tầng. Đương nhiên, ở thôn trang thích hợp nhất, chính là xây dựng khu công nghiệp, ví dụ như nhà máy, sẽ thường được mở ở bên trong một ít thôn trấn. Đây cũng là thứ mà chính phủ khuyến khích, để đề cao GDP kéo nền kinh tế cư dân ở nơi đó lên, đồng thời giữ lại người trẻ tuổi, không khiến dân cư bị giả hóa nghiêm trọng, Rất nhanh, xe hàng đã chạy đến cửa chính của một nhà máy. Đí Đạt quan sát tình huống xung quanh, rơi ngọn cái với camera. Cửa lớn nhanh chóng mở ra. Xe hàng chạy vào, cửa lưới đóng lại. Đến rồi, nơi này chứng là căn cứ của chúng ta. Đí Đạt mở cửa xe xuống. Cảm giác quay về căn cứ thật tốt. Xung quanh chỉ có tường vầy, cao khoảng 3 đi 4 m Khi Lâm Phạm hoài nghĩ có phải mình đến sai chỗ rồi không. Cho dù đến tường rào của lưới sắt, Có vẻ như được thông điện Nhưng cứ như vậy Tính phòng ngự này Hình như cũng không thể ngăn cản được dị thú chứ Tôi đang cũng chỉ có thể Cản một ít dị thú hồng hết bình thường mà thôi Tùy tiện có một con dị thú cấp 1 đến Cũng có thể nhảy qua khu tường vây Không thể nào có chút khó khăn Độ cao của tường vây hơi thấp đó Lâm Phạm nói Lý Đạt đến bên cạnh Lâm Phàm Cười he he nói Oh, Tao biết người sao hỏi như vậy mà Nhưng người có nghĩ đến hay không Tường vây càng cao, nguy hiểm là càng lớn Đã qua nhiều năm con sát như vậy Dị thú cũng có tư tưởng Tường vây bình thường ngược lại sẽ không khiến bọn nó chú ý đến Tiểu niên bên cạnh nói Bạn thúc nói đúng không thì không biết Nhưng ít ra thì nhiều năm qua Cho đến bây giờ vẫn không gặp tình huống dị thú vây quanh nơi này Lâm Phạm mìm cười nói <cười> Ta cảm thấy rất có lý Lúc này cách đó không xa Cửa chính nhà máy mở ra Mấy người sống sót vội vàng chạy ra Bạn ca Bạn ca ngươi về rồi Lý đạt chỉ trì thùng xe nói Thu hoạch không tệ, nhanh vận chuyển đi Được Đáng người mở cửa khoang xe hàng ra Một mùi máu tươi ập vào mặt Sinh hoạt trong thận thế Bọn hắn đã sớm tập thành thói quen Không hề có một chút trở ngại nào Khiến thị si thú vào bên trong nhà máy Lý đạt chỉ vào nhà máy nói Có một người ta đi qua nơi này Tò mò vào trong nhìn xem Không ở bên trong nhà máy này Còn có một cái phòng chứa ở dưới mặt đất Không gian rất lớn Hơn ở bên trong còn có các loại thiết bị Máy phát điện đầy đủ mọi thứ Để có thể dùng Ta cảm thấy ở chỗ này So với ở trong khu tập trung thì tốt hơn nhiều Cho nên định cư ở chỗ này Phòng chứa dưới mặt đất À cái này thật sự là có chỗ tốt Đồng Phạm nghe thấy vậy Gật đầu Rất tán thành với cái này Nhất là thiết bị đều đầy đủ Sau thận thấy Điện lực bị cắt đứt Có máy phát điện Vậy có nghĩa là không thiếu điện Vào trong tiếng một chỗ Nào đó ngồi đi Lý Đạt mời nói Ờ được Lâm Phạm không từ chối Muốn nhìn xem tình hình bên trong như thế nào Cũng không lâu lắm hàng hóa vận chuyển xong Lý Đạt dẫn theo Lâm Phạm vào trong nhà máy Cái gọi là phòng chứa dưới mặt đất Có một tấm cửa sắt che kín Mở cửa sắt ra Ánh đèn sáng ngời hắt ra Đi vào trong thông đạo Cũng không có cảm giác kiểm nén Thồng nạo rất rộng rãi Một bên hành lang treo một loạt bóng đèn Ánh đèn chiếu sáng nọi thứ Kéo dài mãi đến vào bên trong Tầm mắt rộng rãi Độ cao khoảng chừng 4-5 m Diện tích tổng thể Có vẻ lớn chừng nửa sân bóng Các người tổng cộng bao nhiêu người Đâm Phạm hỏi Ờ 76 người Lý Đạt trả lời Nhân số trước kia đều đạt đến trăm người Nhưng mà một năm gần đây lục tục có người rời đi muốn đến khu tập trung lớn hơn, ta cũng chả ngăn cản, bởi vì ai ai cũng có ý nghĩ riêng của mình. Ở chỗ này cũng là ta hạn chế sự tiến bộ của bọn hắn, điểm này thì ta thừa nhận. Hạn chế tiến bộ? Lâm Phạm không hiểu. Lý Đạt gật đầu nói. Ồ, đúng, ở chỗ này, người có thể ra ngoài săn giết dị thú cũng chỉ là có những người đó, mà mỗi lần săn giết dị thú trở về, đều phải phân chia cho mọi người. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, không đủ huyết tinh và thi dị thú, thực lực tăng lên rất chậm Đồng phạm có thể hiểu được những người kia Vì sao lại rời đi Dù sao thì bọn hắn bỏ ra nhiều nhất Trong tận thế Thực lực mới là đạo lý quyết định Không đủ thực lực thì không thể nào đối mặt với tận thế Hành động của Lý Đạt Người có thể nói là hắn ta rất ngu xuẩn Nhưng không thể nói hắn ta là người xấu Thông thường cường giả Đều thích lợi dụng kẻ yếu Nhưng cũng có một vài cường giả Tình nguyện bảo vệ kẻ yếu Cùng nhau sống sót trong tận thế gian nạn Vậy bây giờ các người có bao nhiêu người Có thể săn giết dị thú Đồng Phạm hỏi Lý Đạt nói Ờ trước kia có 15 người Bây giờ cộng thêm ta cũng chỉ có 7 người Trước kia khi ra ngoài săn giết dị thú Đều là 4 người ra ngoài Giữ lại 3 người lại bảo vệ nơi này Để phòng có biến xảy ra 8 người đi Cái này ảnh hưởng rất lớn đối với căn cứ này Dựa vào 7 người nuôi sống hơn 70 người Công việc này chỉ có thể nói là rất khó Độ khó rất cao Nhưng ngắm lại tình hình bây giờ của khu tập trung miếu loàn bọn hắn Không đúng Cũng không thể nói như vậy Người bình thường ở khu tập trung miếu loàn bọn hắn Đều dốc sức công hiến cho khu tập trung Ví dụ như trồng trọt Sửa xe, dạy học, bác sĩ Kỹ sư các loại Cái này đều là cần nhân lực Mà giác tình giả và liệp sát giả Có hiểu những cái này không Nhất định là không hiểu Họ chỉ hiểu làm thế nào để sang giết dị thú mà thôi Cho nên chỉ là công việc khác biệt mà thôi Cố gắng bỏ ra đều như nhau Trong quá trình lâm phạm và lý đạt Nói chuyện với nhau Cách đó không xa có hai nam tử liệp sát ra Đang trao đổi với nhau Chỉ có những thứ này Tiếp tục như vậy không được Tiếp tục ở đây chúng ta chỉ có thể dậm chân tại chỗ Muốn đạt đến cấp 4 là không thể biết đến lúc nào Nam tử trung niên nói chuyện Tên là Hàn Tứ Hắn ta ở chỗ này đã gần 2 năm Thế nhưng thực lực mãi không có tiến bộ quá lớn Lúc đến là cấp 3 Đến bây giờ vẫn là cấp 3 Nếu như là ở nơi khác Hoặc là đơn đả độc đấu Chỉ cần không chết Đã sống lên cấp 4 rồi Một vị nam tử khác cũng có vẻ Cũng chỉ khoảng 27-28 tuổi mà thôi Lúc này cúi đầu Chậm thư không trả lời Trần Hải à Người nói rõ ra đi Người có đi hay không Người không đi Ta đi Ta nhất định phải vì chính mình mà dốc sức cửa mãi chỗ này không có hy vọng Huyết tình và thị dị tú hoàn toàn không thỏa mãi được nhu cầu của chúng ta Thức ăn của hơn 70 người Đều dựa vào mấy người chúng ta Quá mệt mỏi Hàn thứ biết trong lòng Trương Hải Đang do dự Hàn thứ ca Làm như vậy có phải không tốt hay không Trương Hải ở chỗ này cũng đã lâu Muốn nói bản thân không có tình cảm Với nơi này là giả Chỉ là cho đến nay Kính dâng và hồi báo không hề liên hệ trực tiếp Thật ra trong lòng hắn ta Có chút bất mãn Chỉ là bản ca có ơn đối với hắn ta Đã cứu mạng hắn ta Lúc trước hắn ta cũng giống như hàn thứ ca Đều gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài Được bản ca cứu sống dẫn về nơi này Ánh mắt hàng thứ Kiên định nói Không có gì là không tốt Ta biết bản ca có ơn cứu mạng với chúng ta Nhưng mà mấy năm nay chúng ta làm việc Đã báo đáp đủ rồi Trước kia khi có người rời đi Ta không đi theo Bởi là vì không muốn nhìn thấy có quá nhiều người đi cùng một lúc Khiến bản ca không thể nào trèo trống được nơi này Nhưng bây giờ ta thật sự muốn đi Tận thế không thể nào kết thúc Dị thú càng lúc càng lợi hại ta chỉ muốn năng lực của mình tăng lên bản thân mình có thể sống sót thật tốt ở trong tận thế để hạn từ nói những lời này Trương Hải cuối cùng cũng yên lặng gật đầu oh, đồng đi quyết tình chúng ta gặp nhau cũng là gần duyên phận chút xăng đó chúng ta vẫn có thể lấy ra được đi đạt và Lâm Phàm trò chuyện cả lúc cảm thân muốn muốn bán rằng nhưng trò chuyện thật tốt một lát hắn đã cảm thấy vị Lâm Phàm trước mắt này là người không tệ trong tận thế Hắn ta muốn kết giáo bằng hữu với Lâm Phàm Dù sao có thể kết giáo với một vị bằng hữu Có cùng quan điểm cũng rất khó Cho đến khi Lâm Phạm lấy huyết tình ra mua xăng Hắn ta từ chối Đừng, nên mua vẫn phải mua Bây giờ xăng thật sự rất quý giá Ta không thể nào chiếm tiện nghi của các ngươi được Người kính ta một thước Ta kính người một trượng Đây chính là phong cách làm việc của Lâm Phàm Đối mặt với tình huống như vậy Trước kia, chút huyết tình cấp hải là được Nhưng bây giờ Hắn không chỉ muốn cho Mà còn muốn cho nhiều hơn Ôi đừng đừng Nếu như ngươi nhận người bằng hữu như ta Vậy thì đừng làm như vậy Nhưng vào lúc này Bạn cả Hàn Thứ và Trương Hải đến Đi đặt cười nói Ồ giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu ta gặp ở trên đường Lâm Phạm Lâm Phạm mìm cười gật đầu với bọn hắn Chào các ngươi Ờ chào ngươi Chào ngươi Hàn Thứ và Trương Hải cho hỏi Lâm Phàm Chỉ là có chút không để tâm Rõ ràng bây giờ bọn hắn có tâm sự Loại tình huống này Đương nhiên Lý Đạt có thể nhận ra được Ồ các bạn có việc gì sao Hắn ta biết chắc chắn có việc Nếu như không có chuyện gì Bọn hắn cũng sẽ không có biểu hiện như vậy Hàn Thứ và Trương Hải Lếp nhìn nhau Quyết định tạm thời không nói Dù sao thì có người ngoài đây Nếu bây giờ nói ra Có lẽ sẽ khiến bản ca mất mặt Cảm thấy cái này nói riêng với nhau sẽ tốt hơn Có việc gì thì cứ nói đi Lý Đạt nói à, Không không có việc gì Trường Hải lắc đầu nói Lý Đạt xem như đã nhìn thấu được Thở dài nói à, Các người muốn rời khỏi nơi này đúng không à. Trường Hải đột nhiên ngầm đầu Hàng thứ cũng khiếp sợ nhìn bàn ca Rõ ràng không là bàn ca Đã nhìn ra Lầm phản bên cạnh thì không ngờ Nghĩ ra chuyện như vậy Có tất cả 7 người có thức lực Bây giờ lại đi 2 người Vậy thì còn lại 5 người Năm người phải chăm lo thức ăn cho hơn 70 người, áp lực chợt tăng. Đi đạt nhìn về phía Hàn thứ thở dài nói. Trong khoảng thời gian này, ta đã nhìn ra được rồi. Ngươi có suy nghĩ muốn đi. Đối với chuyện này ta có thể hiểu được. Dù sao thì, ngươi đều phải đi về phía trước. Trong 2 năm này, công hiến ngươi làm ra cho nơi này rõ như ban ngày. Mọi người có thể sống tiếp cho đến bây giờ. Không thể nào bỏ qua công lao của các ngươi. Mà thiếu niên đang đi về phía này, nghe được lời này. Chừng mắt, hoàn toàn không dám tìm Hắn ta muốn nói cái gì đó Nhưng lại không biết phải nói gì cho tốt Chỉ có thể xếp chặt tay thành nắm đấm Vô cùng buồn mã Đây cũng không phải lần đầu tiên Có người muốn rời đi Ngắm lại lúc trước Khi có người lựa chọn rời đi Hắn ta còn rất tức giận, ồn àng với bọn họ Nhưng bây giờ hắn ta hiểu được Có chuyện không thể nào ngăn cản được Hàn ta yên lặng bên sau lưng Lý Đạt Ánh mắt nhìn Hàn Tứ và Trương Hải Đi đạt bộ vai hàn thứ, cười hỏi Ồ oh, ho, bị đi đâu? Nhìn đang cười Nhưng thật ra trong lòng vô cùng chua xót Cũng có cảm giác vô cùng bất lực Hàn ta biết tình hình căn cứ nhỏ không giữ người được Chỉ cần là giác tình giả hoặc liệp giác giả Đều sẽ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này Đi đến nơi rộng lớn hơn để phát triển Vừa mới bắt đầu không đi Có thể thật sự là không có ý đó Hoặc là thật sự muốn cùng nhau cố gắng Nhưng khi cố gắng mà không đạt được thành quả lớn Thì sẽ có ý nghĩ này Nghĩ đến bản thân mình của cô lúc đêm xuống người yên Cũng sẽ nghĩ đến Nếu như ta vứt bỏ những người này Một mình sông sáo Sẽ có phải tốt hơn không Thực lực cũng tăng lên nhanh hơn Nhưng rất nhanh hắn đã bỏ ý nghĩ này đi Bởi vì hắn ta biết Trên người mình có gánh vác trách nhiệm không thể nào vứt bỏ Của tập trong thủ đô Hẳn thứ nói lý đạt gật đầu Hiểu ra khu tập trung thủ đô là nơi duy nhất để đi. Nơi đó quả thật là cạnh tranh rất lớn. Nhưng mà khắp nơi đều tràn ngập hy vọng. Bạn gà xin lỗi. Ồ, không sao cả. Các người có tự lựa chọn của mình. Yên tâm đi, ta sẽ không ngăn cản. Cũng sẽ không nhiều lời. Chuẩn bị khi nào thì đi? Lý đạt hỏi. Hàng thứ nhìn Trương Hải. Tạ vài tiểu trương đi lát nữa rồi đi. Khi nói chuyện này đã không còn đường lui nào nữa. Vội vã như vậy sao Vậy đã, đã nữa cầm theo một ít huyết tinh Đến nơi đó thì nhất định phải dùng đến Ní đã nói Hẳn thứ Không được huyết tinh để lại đây là được rồi Tự chúng ta có thể sang giết dị thú Sinh hoạt cơ bản không thành vấn đề Lúc này lâm Phàm từ đầu đến cuối Vẫn duy trì im lặng Hắn biết bây giờ không phải lúc hắn nên nói Hẳn thứ và Trương Hải Thu dọn đồ đạc đi Phòng chứa chỉ lớn như vậy Động tĩnh bọn hắn đều bị mọi người nhìn thấy Y nhất khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt Của những người bình thường kia Nhìn về phía mình Bọn hắn cúi đầu Không dám đối mặt Đó là từng nỗi mắt cầu xinh Muốn rồng xót Ba người nhìn Những đồng bạn Từng kề vai sát cánh Chiến đấu môn đi Ánh mắt bọn hắn rất phức tạp Nhưng có nhiều lời muốn nói Nhìn chồng lúc nhất thời Lại không biết nên nói gì cho tốt Chỉ có thể yên lặng Thở dài trong lòng Đầm phạm vỗ vai Lý Đạt An ủi không lời Lý Đạt quay đầu Vẻ mặt rất bình tĩnh Vẫn cười nói như cũ <cười> Không có mệnh gì Như cái này quen rồi Dù sao thì chỉ cần có ta ở nơi này Nơi này không thể tan rãi được Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống <cười> Không sao cả Nếu có một khu tập trung an toàn Mời người đến đó, tôi có đi không Đâm Phạm hỏi Lý Đạt nhìn đám người sống sót Bất đặc dĩ lắc đồng Nhiều người như vậy, chúng ta lại không có phương tiện chuyên trở Không đi được Đâm Phạm nói Quả thật là không có phương tiện giao thông Vậy nếu có phương tiện giao thông đến nón Ngươi có đồng ý không? Nghĩ đến khoảng cách giữa thôn Bắc Dường Và khu tập trung biếu loàn Đó là quãng đường dài rẳng rặc Chỉ có xe buýt cỡ lớn mới có thể trở đi Chỉ là xe buýt này Đến khu tập trung biếu loàn bọn hắn cũng không có Lý Đạt biết lâm phạm đang tung cảnh ô lưu cho mình Chỉ là hắn ta không đồng ý ngay Bởi vì cái này không phải là chuyện Có thể tùy tiện xác định Hắn đang cần đảm bảo an toàn Cho hơn 70 người Rất an toàn sao Rất an toàn Lâm Phạm khẳng định à, Đến lúc đó rồi lại nói đi Lý Đạt không cho là thật Cười phát trò Lâm Phạm biết bây giờ không có phương tiện giao thông Cho dù có nói thật tốt Cũng là vô dụng Hắn cảm thấy Lý Đạt bảo vệ đám người này Là có thể lôi kéo về Khu tập trường miếu loàn môn phát triển Phải có đầy đủ nhân số Khi nhân số tăng lên Thực lực sẽ tăng cường Trò chuyện một lúc Nâm Phàm chào cáo biệt Lý Đạt tiến hắn đến tận cửa ra vào Vậy tay với hắn Hắn ngay xe rời đi Chỉ là không vội vàng đi ngay Mà muốn đưa một chút lễ vật cho bọn người Lý Đạt Người ta đã cho hắn rằng Không quan tâm tình huống như thế nào Đạp lý vẫn nên có Dị thú xung quanh tương đối khá nhiều muốn dần giết dị thú là chuyện dễ như trò bạn thay Sau một hồi Thồn Bắc Dương Trong nhà xưởng Lý Đạt ở bên phòng quan sát Dựa lưng vào ghế Vô lực ngồi chỗ đó Muốn nói chuyện Hàn Tứ và Trương Hài giờ đi Có gây ảnh hưởng đến hắn tai không Đương nhiên là có Bây giờ căn cứ vốn nhỏ Lại đi thêm hai vị Càng khiến cho hắn khó càng thêm khó Chỉ là cho dù như vậy Thì có thể thế nào Tất cả đều phải sửa vào bản thân mình mà tiến lên Điều chỉnh thốt tâm tình rồi Lý Đạt chuẩn bị đứng dậy Nhìn xem tình hình vật tư dự trữ Đột nhiên hắn thấy được hình ảnh trong camera Xuất hiện một bóng người Có vài giác dị thú khổng lồ Lâm Phạm Lý Đạt liệt mắt một cái Đã nhìn ra Lâm Phàm Lâm Phạm thế mà còn đối mặt với camera Mỉm cười vẫy tay Một câu cũng không nói Quay người rời đi Vô cùng quả quyết Không hề do dự Lúc nhìn thấy tình hình này Lý Đạt vội vàng chạy ra ngoài Lúc dài đến nơi Đã không còn bóng dáng lâm phản nữa Chỉ còn vượt sát vài con dị thú khổng lồ Đang nằm lặng lặng nơi đó Cấp 3, cấp 4, cấp 5 Thậm chí có huyết tình dị thú còn không lấy ra Người sống sót khác chạy đến Nhìn thấy xác dị thú khổng lồ này Cũng sợ nganh người Cái này lý đã thầm nghĩ Trong lòng yên lặng tạ ơn Mà chuyện xảy ra Đã hỏa tan sự bi thương trong lòng hắn ta Đối với chuyện hai người kia giỏi đi Cỏ giác dị thú này Một khoảng thời gian rất dài Căn cứ sẽ không phát sâu Vì chuyện ăn uống Lục trước dị thú bọn hàn giết đều có cấp bậc hơi thấp Hình thể tương đối nhỏ bé Bây giờ chỉ cần một con dị thú cấp 5 Cũng đủ nuôi sống một đám người Quy mô của khu tập trung họ thanh này Cũng không nhỏ đó Hắn lái xe đến khu tập trung võ Thành Nhìn tường thành sụp đổ Đã biết trận chiến lúc trước rất kịch liệt và cấp bậc dị thú phá hư tường thành Nhất định cũng không thấp Nhìn mức độ đổ nát Càng giống như là nổ tung Từ đó biết được tuyệt đối là dị thú thức tỉnh Từng tiếng gạo thép vang lên Các dị thú chiếm lĩnh nơi này Chỉ trong trọng lát hắn đã quan sát Có mười mấy con dị thú xuất hiện Trong đống đổ nát Nhìn chầm chầm ở phía hắn Có thể tụ tập dị thú cấp bà Cũng chỉ có thể nói rõ Trong này chắc hẳn có dị thú cấp bậc cao hơn Đây là kinh nghiệm hắn đúc kết được Sau khi thường xuyên săn giết dị thú Dị thú phải có tiểu đệ làm việc đều như dị thú cấp 3 chiếm nơi này Vậy thì tiểu đệ làm việc Là dị thú cấp 2 Nói thật Có lúc hắn cảm thấy đáng thường cho dị thú hồng huyết bình thường Không quan tâm là tình cảnh gì Dị thú hồng huyết bình thường Đều đáng thường nhất thể thảm nhất Dị thú cấp 3 gạo lên một tiếng Dị thú cấp bậc thấp bên cạnh, điên cuồng phóng về phía Lâm Phàm Cho dù dị thú cấp 3 cũng chỉ là tiểu đệ, nhưng vào giờ phút này, nó cũng là mạnh nhất. Làm việc đương nhiên phải để dị thú cấp thấp hơn nó làm việc. Lâm Phạm đi vào bên trong khu tập trung, đối mặt với dị thú đằng sông đến, từ đầu đến cuối đều thong rong bình tĩnh. Hài ngón tay bắn giả đạn của người khác có thể là cục đá, mà đạn của hắn chính là lửa. Lửa? Hỏa cầu của hàn sau khi chạm đến dị thú Đẩy sinh nổ lớn Trực tiếp nổ dị thú tàn sát Dị thú cấp 3 quan sát tới tình hình này Rõ ràng là giật mình Có cảng chạy vào bên trong khu tập trung Tiếng gạo vang lên Giống như đang nói Lão đại Suy nghĩ có chút không ổn Người phải ra tay thôi Tiểu đệ không chịu nổi Sau khi tiếng kêu gào vừa rứt Chỉ trong chấp mắt Tiếng gặp ngừa trong khu tập trung càng thêm dày đặc Kinh ngời Tự nhiên là dị thú tồn tại đông đúc Không có điểm cuối Số lượng rất nhiều Lâm Phạm nghe thấy tiếng động Cho dù không tận mắt nhìn thấy Cũng có thể đoán ra Ngày khi hạt đang suy nghĩ Mặt đất khẽ chấn động Tiếng bước chân dày đặc chuyển đến Lâm Phạm vung tay lên Chỉ một ngón tay ra Qua cầu lửa từ đồng ngón tay xuất hiện Nhảy nhót Từ một điểm nhò dần dần mở rộng ra Cuối cùng hóa thành một mặt trời trói mắt Nhiệt độ cực nóng khoách tán ra Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên khô khốc. Dị thú phủ trời, ngập tràn kéo đến. Lúc nhìn thấy mặt trời sáng chói kìa, kinh hãi, vội vàng phanh lại. Đằng trước phanh lại, phía sau va chạm, chèn trúc cùng một chỗ. Số lượng thật sự không ít. Ngón tay lâm vàng bắn ra. Mặt trời sáng chói bay đến. Có sự khống chế của hắn. Mặt trời kia lập tức phân tán, hóa thành vô số quả cầu lửa cỡ nhỏ, lao vào bên trong quần thể dị thú ẩm vang không ngừng vang lên tình giả đại quân hàng trăm dĩ thú trực tiếp bị toàn quân bị diệt toàn bộ hiện trường đều là có mùi cháy khét phiêu tán cuối cùng hắn nhìn về phía trước có một con dĩ thú hai chân trước giao nhau đầu lên nằm ngủ lúc này chấm rãi mở hai mắt ra con người màu đỏ ánh lên vẻ hung lệ trong chốc lát vẻ hung lệ không còn xót lại chút gì thay vào đó là kinh ngạc tiểu đệ của ta đâu khi nhìn thấy từng cây sát tòa ra nhiệt kia Dị thú dường như đã hiểu ra Tiểu đệ của mình có khả năng đều đây Dị thú đứng dậy Lộ ra đường vắt màu vàng Ở phần bụng Hành mắt lâm phạm sáng lên Đây là dị thú cấp 6 Dị thú cấp 6 ở trong mắt lâm Phàm đại biểu cho hai điểm tiên hóa Hơn nữa Còn là một viên huyết tinh cấp 6 Người là dị thú cấp 6 cho người tôn trọng vốn có Ta rút đào chém người Lâm phạm rút lôi kếp ra Khi nói xong lời này Lập tức hóa thành tàn ảnh Chỉ trong ngay mắt đã xuất hiện trước mặt dị thú Vùng đào chém xuống Không gian có luồng hắc mang Thật lâu cũng không thể tiêu tán Thần thể dị thú bị chém đổi Máu tươi phun ra tung tué Một tiếng ẩm vàng sụp xuống mặt đất Điểm tiền hóa công 2 Chính là hoàn nghĩ như vậy Lấy huyết tinh ra Một viên huyết tinh cấp 6 đến tải Mà huyết tinh của đám dị thú vừa bị hắn rết kìa Đường nhìn cũng không thể lãng phí được Thịt muối cũng là thịt Tổng thân thấy không quan tâm là thứ gì, đầu cần phải có huyết tinh để mua. Sức mua còn rất mạnh, không thể nào coi nhẹ. Thu thập hết thảy tất cả huyết tinh, được đầy một túi lớn, tuy rằng cấp bậc khá thấp nhưng cũng không thể. Ngài Lục Hàn muốn đi, đột nhiên nhìn về phía cánh cổng kim loại đang đóng chặt. Hầm ẩn, tiền chút mà mọi, khu tập trung đều có. Hơn nữa cái cửa lớn này còn rất hoàn chỉnh, nhìn có vẻ như chưa bị phá hư bao giờ. Ngầm nghĩ, Bên trong có đồ tốt gì không Chỉ là khu tập trung või thành Đã bị tiêu diệt 5 năm rồi Cho dù có, nhất định đã có người Đến đây để vơ vét Được rồi, không quan tâm đến những chuyện này Bị vơ vét hay không Đi vào xem lãng phí bao nhiêu thời gian chứ Đỡ như có thì sao Đi đến trước cửa sắt, vùng đảo Trực tiếp chém mở cửa lớn Ngày ký cửa bị pha nát Một mùi mục nát ập thẳng vào mặt Chỉ khiến lâm phàm không ngờ đến Là bên trong lại có ánh đèn lẻ lên 5 năm vậy mà cũng không bị cắt điện Chuyện này chỉ có thể nói Hệ thống cung cấp điện bên trong Vẫn luôn được vận hành Thổng đạo, có xương cốt vỡ vụn Nhìn qua chính là xương người Chỉ là xương người cũng không hoàn chỉnh Tiếp tục đi sâu vào bên trong Bên trong có ánh đèn lấp lé Không có một tiếng động Chỉ có tiếng rè rè của bóng điện đang lấp lé Càng đi sâu vào bên trong Thi thể càng nhiều Nhìn thấy bộ xương người khá hoàn chỉnh Chỉ là xương sọ lõm xuống Xem ra là bị ngoại lực đánh thường Chẳng hẳn là có người trốn vào trong hàm chú ẩn Và lúc dị túi chiều diễn ra Chỉ là mình nhốt ở trong này Cuối cùng vì vật tư Phát sinh cướp đoạt diễn hại lẫn nhau Sau đó toàn có bị diệt à Rất có khả năng này Hoàn cảnh bẩn thiếu khiến người ta nhìn Mà ra đê dài Khắp nơi đều là xương cốt vỡ vụn Hắn không phải pháp y chuyên nghiệp Nhưng mà hắn biết Nhưng xương cốt này ít nhất là phải 2-3 năm rồi Xương tay này bị bẻ gãy Xương đầu này bị lõm vào Xem ra là bị một quyền đánh vỡ đầu Phần tích rất rõ ràng Không có bất cứ vấn đề gì Hẳn rất muốn biết lúc trước Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đáng tiếc chính là không có video Ghi lại tình cảnh xảy ra ở đây Đi đến một khu vực trống trải Thiết bị nơi này đã bị phá hư Đồ vật tản mát đầy đất Ngày khi muốn nhìn xem thử có gì đó hay không Một bóng đen từ nơi âm u Đối nhiên nhảy ra Trường 364 Cái này cũng quá ngay thẳng rồi Đầm vào như người tránh né Một quyền vung ra Phịch một tiếng Đánh bay đối phương Bóng người kia đập vào vách tường Trượt xuống Phun ra máu tươi Mất đi năng lực hành động Người sống Đối phương tóc tay bồ sù Toàn thân vô cùng bẩn thỉu Nhìn không thấy rõ rung mạo Thậm chí bị một quyền của hắn Đánh mất đi năng lực hành động Trong việc cũng chỉ gào lên tiếng Gầm thét như là dã thú Ngươi có thể nói chuyện không?" Lâm Phàm thì đến chỗ đối phương, ngay sau đó lùi lại. Mùi trên người đối phương quá nồng, đây là tích lũy lâu dài mà thành. Đối phương gầm nhẹ, giống như là con dã thú, vô cùng tràn ngập địch ý đối với hắn. Dùng cả tay và chân bò sát, tràn ngập tính công kích tiến đến gần Lâm Phàm. Lâm Phàm hít mắt, chẳng lẽ bị nhốt ở nơi này quá lâu, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, khiến tâm lý đối phương biến thái, từ đó ăn mòn nhân tính, chỉ còn lại thú tính. Khó khả năng này Vì thế hắn rơi tay lên Ném ra ngọn lửa trên người đối phương Chỉ trong ngay mắt đã bao trùm cả người Biến người kia thành người lửa Trọng trúc đắt tiếng kêu rên Tiêu tán, không còn Chỉ còn lại một đống cắt đen ở dưới đất Ai... Lâm phạm lắc đầu Cứu thì khẳng định không thể cứu rồi Kéo một tên điên Đã mất hết nhân tính Trở về biên giới người bình thường Cái này phải tốn bao nhiêu thời gian công sức và tiền nhẫn chứ Hồng hổ lại không quen biết Ai quan tâm chứ Tiếp tục đi vào bên trong Không biết bên trong còn có người sống nào khác hay không Đột nhiên Bên trong hầm chú ẩn có một cánh cửa sắt Khiến hắn chú ý đến Xuyên qua phần kính trong suốt Có thể nhìn thấy bên trong Có nhiều vật chất màu trắng Hình bầu dục giống như là kén vẻ Nhưng cái này là Khó hiểu Một đào cắt cửa đi vào bên trong Bên trong đầy đủ ánh sáng Cũng không bị phá hỏng gì cả Lập tức Hãy nhìn thấy bên cạnh những cái kén ve này Có bộ xương cốt Trên xương cốt có những sợi tờ Giống như là mạng nhện kết nối với kén ve Lâm Phạm đi đến bên cạnh bộ xương Bộ xương không hề có bất cứ điểm Vết tích tổn thương nào Không hề bị ngoại lực tổn thương Ánh mắt nhìn thấy một bản bút ký Phủ đầy cho bụi Cầm lên phủ cho bụi bên trên Đây mà thứ người kia để lại Có lẽ là những gì mình muốn biết Ở bên trong này đều có ghi lại Lật tờ đầu tiên Nội dung khiến sắc mặt của Lâm Phàm thay đổi Dị Thú Triều là do khu tập trung thủ đô Cố ý dẫn đến Cho dù đã qua rất nhiều năm Vẫn có thể từ trong những chữ viết này Nhìn ra được người trong cuộc khi viết ra những dòng này Trong lòng tức giận đến mức nào Mức độ đè bút rất mạnh Khu tập trung thủ đô Đã gây ra dị Thú Triều Tiến công khu tập trung Vợ Thành Đây có khả năng chính là ván cờ giữa hai khu tập trung Chuyện rất bình thường Chỉ là người quản lý địa bàn không quan tâm bên ngoài nhưng trời lệch đất như thế nào suy nghĩ Vĩnh viễn chỉ có lợi ích dị thú là dị thú cho dù dị thú là kẻ cầm đầu hủy dẹt đi nền văn minh nhân loại mình trong ván cờ này cũng có thể xem dị thú giống như là công cụ lợi dụng xem ra vẫn phải cẩn thận khô tập trung thủ đô mới được trong lòng lâm Phàm thầm nói sau đó tiếp tục lật xem đến nội dung ghi chép sau đó là một vài chuyện xảy ra sau khi ở trong hầm chú ảm Bên trong hầm chỗ ảnh tích lũy khá nhiều vật tư Có thể cung cấp cho mấy trăm người sinh sống 2 năm dài Chỉ cần chờ đến khi dị thú triều rút đi Là có thể giành lấy cuộc sống mới Nhưng dị thú triều lần này quái lạ Từ đầu thế cuối Có lượng lớn dị thú trở bên ngoài Không hề tản đi Cuộc sống từng ngày trôi qua Vào tháng thứ ba Suốt cuộc người ra tay Diễn ra trận cướp đoạt vật tư Khi vật tư bị trừa cắt xong Mọi người đầu tư ở trong góc của mình Khi không có gì hạn chế Đồ ăn của một người đều tiêu hao rất nhanh Còn chưa đến một năm Đã có người tiêu hao hết vật tư Mà sĩ thú bên ngoài thì vẫn còn ở đó Nhìn nội dung ghi chép bên trong bản bút ký Lâm Phạm biết Trong tình hình như vậy Xảy ra chuyện đó cũng là chuyện bình thường Khắc chế quy hoạch hợp lý Thông thường có thể kiên trì càng lâu Nhưng không có sự quy hoạch Vật tư sẽ tiêu hao với tốc độ rất nhanh Đến lúc đó chuyện kinh khủng hơn Sẽ xảy ra Trành đoạt, chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi Tiếp tục nhìn tiếp Đúng như Hàn nghĩ Bắt đầu tranh đấu đoạt vật tử Mỗi ngày đều có người chết Những đồng bản trước kia đã từng rất tốt Cũng bắt đầu đâm dao sau lưng Không đáng tin tưởng Rõ ràng nơi người sống sót tránh né sau tai nạn Bây giờ trở thành luyện ngục nhân gian Khi tất cả vật tư đều đã can kiệt Người sống sót bắt đầu ra tay với người Xem ra Là đồ ăn Nhưng tình huống này đã sớm nằm trong dữ liệu của Lâm Phàm Chỉ là tận mắt nhìn thấy nội dung trong bốt ký Trong lòng hắn không nhìn được chấn động Đây không phải chuyện không thể nào Nếu như một đám người bị nhốt trong núi tuyết hoang vù Ngay cả một cây cỏ cũng không có Cho dù biết ăn thịt người Là chuyện không được cho phép Nhưng vì sống sót Vẫn sẽ phá vỡ giới hạn của mình những cái này không có gì đẹp mắt Kết quả những chuyện đó Đã hiện ra trước mắt Không còn một ai đó đã chết. Khi ngươi nhìn nơi đây, ta biết ngươi không phải là người của khu tập trung thủ đô. Ngươi cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Ta là bác sĩ của khu tập trung Võ thành, đồng thời cũng là một đặc tình giả cấp 4. Ta đã thi năng lực của mình, lấy bản thân thành chất dĩnh dưỡng để bảo vệ một vài đứa nhỏ còn tồn tại. Nếu như ngươi có năng lực thu nhận Vậy mở kén ra Dẫn bọn hắn đi Nếu như người không muốn mang đi Vậy cứ để nguyên bọn hắn như vậy Bởi vì mãi đến khi chất dinh dưỡng của ta Bị tiêu hào sạch sẽ Bọn hắn sẽ rời đi Mà không có một chút đau đớn nào Nhìn nơi đây Đâm Phạm đã hiểu ra những sợi tờ bám vào xương cốt kia là thứ gì Cái này giống như ống chuyển máu Đối phương đã lấy bản thân mình ra làm chất dinh dưỡng Không ngừng vận chuyển chất dinh dưỡng vào trong thân thể Những đứa trẻ này Duy chỉ chất dinh dưỡng cần thiết Để bảo vệ sinh mạng bọn chúng Còn sống không Lâm Phạm vô cùng hoài nghi với chuyện này Đi đến trước một cái kén ve Tay không xé mở Độ dày của kén ve rất dày Chẳng qua ngay khi xé ra Tình hình trước mắt khiến Lâm Phạm khẽ run lên Thì cốt nhỏ yếu Nhìn hình thể cũng chỉ là một đứa trẻ 5 hay 6 tuổi Còn một tiếng cúi đầu xem xét Một viên huyết tinh cấp 3 lăn xuống đất Đồng phạm trậm dãi nói nếu có người đồng ý mang đứa nhỏ này đi viên huyết tinh trong này sẽ là phí nuôi dưỡng sao hãy nhìn những kénvè xung quanh sẽ mở toàn bộ kết quả thật đáng tiếc không có một đứa trẻ nào còn sống tất cả đều đã biến thành thi thể huyết tỉnh làn số mặt đất mỗi một viên kén đều có một viên huyết tinh có cấp bà cũng có cấp 4 thấp nhất chính là cấp bà đủ để chứng minh vị bác sĩ này rất muốn giữ lại một con đường sống Cho những đứa trẻ này Chỉ là chất dinh dưỡng từ một người hắn Làm sao có thể đủ cho nhiều đứa trẻ như vậy hấp thù Chứ đừng nói Đã qua nhiều năm như vậy Với là đến chậm Lâm Phạm cảm thán Nếu để cho hắn xuyên đến tận thế Khi vừa mới bộc phát Với bản tay vàng của hắn Quật khởi là chuyện đương nhiên Có khả năng sẽ không xảy ra chuyện như vậy Lâm Phạm lắc đầu Quay người rời khỏi nơi này Trong thận thế bất cứ lúc nào cũng câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng xảy ra hắn chỉ là người không phải là thần không thể nào cứu vớt tất cả mọi người trừ khi hắn gặp được chỉ là có lúc gặp được cũng đã chế thời gian trôi qua quá lâu đồng thời hắn cũng rất kính nàyy vị bác sĩ này mấy năm trước chính là xác tinh gia cấp 4 cho dù năng lực thức tình không phải năng lực chiến đấu nhưng với thức lực của hắn vào lúc đó nhất định rất lợi hại Cho dù không phải cao nhất Cũng là người có thể thay đổi chiến cuộc Rời khỏi khu tập trung Võ Thành Lấy xe tiến vào trong thành thị Võ Thành Hắn cẩn sân giết càng nhiều sĩ thu cấp năm hơn Thực lực ở trong tận thế thật sự quá quan trọng Khu tập trung thủ đô Nhìn như là phổn vinh hưng thịnh Những người cầm quyền đằng sau Tuyệt đối là nhân vật kinh khủng Bây giờ hắn có thể bình an vô sự Cũng chỉ là vì hắn chưa gây ra nhiều sự chú ý Ngày tiếp theo, nhìn bảng số liệu. Đẳng cấp cấp 5, 53 trên 60, cảnh giới luyện thần 5,7%, thể chất 223,79, nhanh nhẹn 208,31, tinh thần 205,3. Cảnh lục đẳng cấp tăng lên, chỉ còn 7 điểm tiến hóa. Độ thuần thục của cảnh giới tăng lên, cũng nhận được một chút chỉ số tăng lên. Thuộc tính ba chiều đã đột phá lên trên 200. Mà khi tinh thần đạt đến 200, Lửa đã hoàn toàn biến thành màu trắng Ngọn lửa màu trắng đã đạt cực hạn năng lực của hắn Hoặc có thể nói Năng lực này đã đến cực hạn Không phải vì tinh thần Lâm Phàm đã cực hạn Mà là năng lực này đã đến cực hạn Lúc này Lâm Phạm đi đến sân thượng của tòa nhà Nhìn thấy tích đẳng xa Hưởng thú không khí Trong lành và sáng sớm Hắn không ngờ Thành thị võ thành lại tốt như vậy Thỏa mãn nhu cầu dị thú của hắn rất nhiều Đúng là bảo địa Đương nhiên Ở trong thành thị võ thành Hàn cũng gặp được một ít dị thú Có vẻ rất khó đối phó Hàn không khiêu khích Mà lặng yên giỏi đi Khiêu trên dị thú cấp bậc cao Không phải là chuyện bây giờ lên nào Mục tiêu chủ yếu lúc này Chính là có thể săn giết những dị thú Dễ như trò bàn tay kia Dễ dàng lấy được điểm tiến hóa Tăng thực lực của bản thân Nhanh chóng đạt đến cấp 6 Nhảy vọt lên Như là diều hâu dương cánh bay lượn trước bầu trời Ánh mắt tập trung vào các dị thú phía bên dưới không ngừng chọn ra dị thú phù hợp. Ở đằng xa, trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, có đám người đã sớm chú ý đến lâm Phàm Trong nhận thức bọn hắn, chính là gia hoa này, không ngừng nhảy từ sân thượng này đến sân thượng khác, sau đó giống như phát hiện ra cái gì đó, nhảy xuống đất. Không bao lùi lại vọt lên sân thượng, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cách bọn hắn xả. Do hòi này là cao thủ Các người nhìn năng lực nhảy vọt của hắn đi Còn cả tốc độ này Ta thấy ít nhất cũng phải đạt đến cấp 6 Thậm chí là cấp 7 Chắc chắn đang tìm kiếm dị thú thích hợp Lấy đi huyết tinh dị thú Một vị nam tử trung niên nói Nếu như nói như vậy Thế thì chẳng phải hắn cũng không lấy đi xác dị thú sao Một nam tử nói ra Sau khi hắn nói xong Hiện trường đột nhiên yên tĩnh Sau đó lập tức nhanh chóng hành động Di chuyển đến vị trí lúc trước của Lâm Phàm Chẳng qua khi bọn hắn đến đó Đã nhìn thấy một cái xác dị thú Đã bị dị thú khác gặm ăn Trong lòng bọn hắn rất đau Phùng phí của trời mà, đến chậm rồi Có người đau lòng nhức áp nói Một đựng lớn dị thú gặm ăn Bọn hắn đương nhiên không có chỗ xuống tay Chỉ có thể trở mắt mà nhìn Trong lòng thở dài Hóa ra tưởng phú quý đầy trời đến Không ngờ cái phú quý này Chỉ có thể nhìn, lại không thể đụng vào Lâm Phạm đương nhiên phát hiện ra Mình bị từng đôi mắt khóa chặt Nhưng hắn không có bất cứ ý nghĩ gì Chỉ cần được trêu chọc đến hắn Hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này Tiếp tục tìm kiếm dị thú trong thành thị võ thành Phát hiện, sàn giết, đầy huyết tình Không có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào Cho dù gặp người sống sót khác Hắn cũng không ra mặt giáo lưu Ít làm quen thì cũng ít đi chút phiền phức Nàm nhân phải chuyên tâm làm sự nghiệp Công việc ảnh hưởng đến sự nghiệp thì mặc kệ Bài đêm Ngồi trước đống lửa Trên mà hắn lộ ra nụ cười Vui vẻ Cuối cùng cũng tăng lên đẳng cấp lên sóng Thực lực cũng thay đổi về chất tăng vọt Bây giờ hắn rất mạnh Cuối cùng mạnh cỡ nào Hắn không muốn nói Dù sao thì so với trước kia Mạnh hơn Càng quan trọng hơn là Hắn phát hiện ra cấp bậc càng về sau chênh lệch càng lớn Loại tình huống này chắc hẳn Là năng lượng cần thiết để tăng lên quá lớn Cấp 6 cần 70 điểm thiên hóa Cấp 5 và cấp 6 chênh lệch rất lớn Đương nhiên Loại chênh lệch này Là chênh lệch giữa người bình thường với người bình thường Đối với loại người phát triển toàn diện như hắn Cùng cấp trực tiếp nghiền nét Một chiều không biểu sát Là hắn cho đối phương mặt mũi Đấy tình hình trước mắt của hắn mà nói Có khả năng cho dù là cường giả cấp 8 Có thể so chiều với hắn một chút Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi Muốn chiếm được tiện nghi từ tay hắn Vẫn là chuyện vô cùng khó khăn Trừ khi gia hỏa này Có thể tăng một mặt Chính là thể chất tăng lên rất nhiều Nhanh nhẹn và tốc độ cũng tăng lên rất ít Ở phương diện nào đó có thể áp chế hắn Ai Lâm Phạm gầm lên một tiếng Có động tĩnh vàng lên Đừng găng thẳng Chúng ta không có ác ý Một giọng nàm vàng lên Đừng căng thẳng Không có ác ý Từ ngữ này rất quen thuộc Cái này không phải ta vẫn hay dùng sao Không ngờ lại có một ngày Bị người khác dùng trên người của mình Ngày sau đó có 6 người sống sót xuất hiện Trước mặt Lâm Phàm Trên mặt họ đều là tươi cười Ở chào người chúng ta Ta biết khi ta sẵn giết dị thú Các người chỗ khác nhìn ta Lâm Phạm nói trước Nằm từ trung niên nói chuyện cười cười Không ngờ đối phương đã sớm phát hiện ra bọn hắn Chỉ là khi đó bọn hắn Cách Lâm Phàm khá xa Thậm chí không phát ra âm thanh Đối phương giúp cuộc làm sao phát hiện ra được Cái này khiến cho bọn hắn rất khó hiểu Chỉ số tinh thần của Lâm Phạm Đã đạt đến 200 Loại trình độ kinh khủng này Rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Sao có thể không phát hiện ra bọn hắn Các người tìm ta có chuyện gì Lâm Phạm hỏi Nam từ trung niên nói Ờ ta tự giới thiệu một chút Ta tên là Khâu Thành Bọn hắn cũng là đồng bạn của ta Chúng ta đến từ khu tập trung Tây Thanh Nghĩ muốn làm quen một chút Ở trong ngươi có khu tập trung hay không? Nếu như không có, tôi cũng đồng ý gia nhập khu tập trung Tây Thanh. Ta có khu tập trung rồi." Lâm Phạm nói, nhưng mà không nói khu tập trung Miếu Loan giả. Bây giờ còn chưa cần thiết khiến quá nhiều người chú ý đến khu tập trung Miếu Loan. Phát triển khiêm tốn mới đúng. "Không biết là khu tập trung nào?" Lâm Hàm xôi tay nói. "Cái này không cần hỏi, cách chỗ người rất xa. Nếu như các ngươi còn chưa ăn cơm tối, vậy cùng nhau ăn đi." Cầm thịt dị thú đã nướng xong đưa cho bạn hắn Khâu Thành nhận lấy thịt dị thú Nói một câu cảm hờn Sau đó chi thịt dị thú cho các đồng bạn Ngon Người sống sót của khu tập trung Tây Thành Cắn một miếng thịt Hai mắt sáng lên Lâm Phạm nói Thịt dị thú cầm 5 chính tông Hương vị cực ngon Cường độ lửa được không chế tốt Hóa nước này Hương vị sẽ rất thơm ngon Tại cả trước kia ngươi bán đồ nướng à Lâm Phạm nhìn hắn ta một cái Trợn trắng mắt Nhìn số tuổi của ta Nhìn dung mạo của ta Tận thế xảy ra 10 năm rồi Nếu như ta bán đổ nướng Chẳng lẽ năm ta 10 tuổi đã trải nghiệm cuộc sống khổ sở à Làm nhiều lần là biết Lâm Phạm nói À à Lúc này khẩu thành của khu tập trung Tây Thành Đang suy nghĩ Lâm Phạm rốt cuộc đến từ khu tập trung nào Chỉ là khu tập trung nhiều như vậy Hắn ta làm sao có thể đoán ra được Lâm Phạm tùy ý mở miệng nói Trước đây thật lâu ta có đi qua Khu tập trung Võ Thành Gần đây lại đến nó một chuyến Không ngờ đã biến thành phế tích Ta nhớ trước kia Khu tập trung Võ Thành rất là hài Phát triển không tệ mà À đại ca Khu tập trung Võ Thành trước kia khá nổi tiếng Khi đó là khu tập trung có hy vọng vượt qua Khu tập trung thủ đô nhất Chỉ đáng tiếc là bị dị thối chiều công phá Dị thối chiều công phá Ta nhớ khi ta đến khu tập trung Võ Thành Có người nói với ta Khu tập trung thủ đô vẫn luôn kinh kỵ với khu tập trung Võ thành. nói có một ngày nào đó Khu tập trung thủ đô sẽ tìm cách dẫn dắt dị thú chiều Để diệt khu tập trung võ thanh Ta cảm thấy loại diệt vong này có kỳ quái Đồng Phạm nói Đại ca Lời này không thể nói được Nếu như bị một vài người của khu tập trung thủ đô nghe thấy Sẽ dễ giấc họa vào thân đấy Một vị nam tử ăn thịt nướng nghe thấy vậy Vội vàng căng thẳng nói Thậm chí còn nhìn xung quanh một chút Giống như sợ bên ngoài đêm khuya tối tăm này Có người của khu tập trung thủ đô Đột nhiên xuất hiện vậy Không có về gì nếu như đã là sự thật Vậy thì dấu giếm như thế nào cũng vô dụng Lâm Phạm vừa cười vừa nói Khẩu Thành vẫn luôn không động tiếng Chậm dại nói Với đời này quả thật là có người hoài nghi Nhưng không có chứng cứ Hơn nữa đã trải qua nhiều năm như vậy Sự thật chân tướng thế nào Đã không còn người nào quan tâm nữa Cho nên đến bây giờ còn sống mới là chuyện mọi người quan tâm nhất Đúng vậy còn sống mới là chuyện quan trọng nhất khôi tập trung tay thanh các người thế nào Lâm Phạm hỏi À cũng tạm Nhưng gần đây dị thú càng ngày càng nhiều Luôn cảm thấy sẽ có nguy hiểm xảy ra Cho nên vừa mới rồi ta mới nghĩ đến chuyện lôi kéo người gia nhập vào khu tập trung của chúng ta Khẩu Thành cũng muốn nghĩ đến chuyện lôi kéo một chút cường giả cho khu tập trung Cường giả nhiều Mới có thể đảm bảo khu tập trung an toàn Bây giờ Rất nhiều khu tập trung đều đang đứng trước nguy hiểm Cho dù chỗ hắn được xưng là tỉnh dưỡng lão Nhưng cũng đã trải qua dị thúi trều tấn công Tổn thất lớn Thời gian trôi qua rất nhanh Sắc trời dần dần sáng lên Tinh thần của Lâm Phàm rất tốt Nói chuyện rất nhiều với bọn hắn Biết rất nhiều tin tức Đây là lần đầu tiên hắn đến khu vực này Các vấn đề và tình thế của khu tập trung xung quanh Nếu như không xâm nhập tìm hiểu Rất khó hiểu rõ Nhưng qua lời nói chuyện bọn hắn Chỉ qua một đêm đã biết được 7-8 phần Các vị à Gặp nhau là duyên phần nên từ biệt rồi, có duyên thì chúng ta gặp lại." nói. Khâu Thành phải Lâm Phàm nói chuyện rất tốt, tuy rằng không hỏi ra được đối phương đến từ khu tộc chúng nào, nhưng quan hệ hữu nghị bắt đầu được thành lập. Lâm Phàm rời đi. Một người trẻ tuổi nói, "Khâu cả, tao luôn cảm thấy một đêm này đều là hắn hỏi chúng ta, có phải có chút không thích hợp hay không?" Khâu thành nói, "Đời hắn nói một nửa là thật, một nửa là giả, hắn chắc là chưa từng đến đây bao giờ." Nhưng những vấn đề hắn hỏi đều có liên quan đến Khu tập trung ở nơi này Nhưng mà con người cũng không tại lắm Chồng thần thế có được đánh giá như vậy Nói thật đã rất cao rồi Khu tập trung lầm nghỉ Cho dù đường xa xa rồi Nhưng chỉ cần cố gắng đi Cuối cùng có thể đến nơi ta nên nói như thế nào đây Lâm phạm gió sự Chọm thư Không biết nên nói với A Phong chuyện về Vương Vũ như thế nào Trực tiếp nói cho hắn ta Tì tì mà ngươi nhận đã chết Nghĩ đến ánh mắt tràn đầy hy vọng của A Phong Hắn cảm thấy nói thẳng ra như vậy Thật sự có chút tản nhẫn Lại càng hy vọng Kết quả càng tàn nhẫn à, Hắn đã không còn là đứa trẻ nữa rồi Có chuyện cần phải chấp nhận Dừng xe sát bên ngoài tường rào Tiến vào bên trong khu tập trung Tìm được Trương Yên Trương Yên nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện Tâm trạng rất tốt Mặt mũi tràn đầy tươi cười Người đã đến khu tập trung thủ đô rồi sao Đến rồi Vậy có tìm được tỷ tỷ của A Phong không Tìm được Lâm Phạm nói Trương Yên vô cùng vui mừng khi nghe thấy Có thể tìm được tỷ tỷ của A Phong Nhưng rất nhanh Bụng cười của nàng thu lại Phải làm sao bây giờ Đã tìm được tỷ tỷ của hắn Nhưng đối phương lại không đến đón A Phong đi Rõ ràng là đã quên A Phong mất rồi Cái này Lâm Phạm xô tay Phải mặt nghiêm túc nói Không phải như vậy Ta tìm được thì tìm được Nhưng mà Vương Vũ đã chết rồi Chết hai năm rồi Hả? Trường Hiền hả hốc miệng Biểu hiện rất kinh ngạc Thậm chí không dám tin Chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng này Chết Chết rồi Người nói ta nên nói chân tướng cho Ai Phong như thế nào Lâm Phạm hỏi Trường Hiền chậm thư Chậm dạy nói Hay là nói cho An biết đi Không có hy vọng Nhưng ít ra có thể khiến cho A Phong hiểu ra Không phải tỷ tỷ của hắn không đến tìm hắn Mà là không bằng cách nào Thế A Phong đâu? Đâm Phạm hỏi Hắn đang rèn luyện thân thể Đi theo ta Trường Nghiên giận đường vừa đi vừa nói A Phong rất để ý đến tỷ tỷ của này của hắn Vẫn luôn rèn luyện thân thể Trở nên mạnh hơn Hắn biết nguyên nhân chúng ta không cho hắn đi Là vì hắn quá yếu Trở nên muốn mạnh lên Chúng ta không lo lắng nữa Để cho hắn rời đi rất nhanh đã đến chỗ A Phong rèn luyện thân thể xa xa đã thấy bên hông của A Phong buộc dây thừng kéo một cái lốp xe to chạy vòng tròn A Phong à Trường Yên hồ lên A Phong đang rèn luyện nghe thấy tiếng gọi, ngừng lại khi nhìn thấy Lâm Phàm thì vô cùng hưng phấn lào đến, tốc độ rất nhanh giống như hẳn không thể lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phàm không nhìn đến Trường Yên chỉ vô cùng mong đợi đứng trước mặt của Lâm Phàm Thầy ca, có tìm được tỷ của ta không? Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của A Phong Lâm Phàm gật đầu Giọng điệu bình tĩnh nói Tìm được Vậy vậy thì ta nói thế nào? Đẳng có phải nói ta chờ thêm một chút Rất nhanh sẽ đến non ta hả? A Phong vô cùng chở mong Vô cùng kích động Lâm Phạm muốn mở miệng lại nhất thật không biết phải nói gì Vươn tay ra, vỗ vai A Phong A Phong có chuyện không thể tránh được Người không còn là đứa trẻ nữa Trưởng Yên đứng yên bên cạnh Cảm thấy Lâm Phàm dẫn dắt chủ đề rất tốt Từ từ chậm dại dẫn dắt Khiến A Phong hiểu ra Hắn đã không còn là đứa trẻ nữa Đã đến lúc nên chấp nhận hiện thực Nhưng mà tiếp theo Nàng không ngờ Lâm Phàm để nói thẳng ra như vậy Ha A Phong không hiểu Tỷ người chết rồi Nên biết thì cuối cùng sẽ biết Đau dài không bằng đau ngắn Mặt của A Phong đỏ dần dần Trở nên trắng mạch Loại trắng bạch này đã không còn một chút tia máu nào Không Không Không thể nào A Phong lắp bắp nói Hắn ta tỉnh nguyện nghe rằng Đã tìm thấy tỷ ngơi Nhưng tỉ ngơi bận rộn nhiều chuyện Sẽ không thể đến đón người Cũ không muốn nghe thấy tin tức đã chết này Lâm Phạm không nói gì Ánh mắt bình tĩnh nhìn A Phong Từ trong ánh mắt của Lâm Đại Cá Thấy được tin tức khẳng định Ít hầu của hắn ta lên xuống Rõ ràng có rất nhiều lần muốn nói Nhưng lại không biết nên nói cái gì Cuối cùng hắn ta chậm dãi cúi đầu bản tay xếp chặt cũng dần dần buông lòng Thì ra chết như thế nào? Học viện nói rằng bị dị tù giết chết Ta đã biết, cảm ơn đại ca Nói xong ngã ngay... phong quay người rời đi Đi rất chậm Giống như là mất hồn Lâm Phạm nhìn bóng lưng hắn ta Hiểu được bây giờ trong lòng hắn ta đang rất đau Ai cũng không thể nào an ủi được Chỉ có thể để bản thân hắn ta tự chấp nhận Nghĩ thổng suốt Lấy lại tinh thần Lâm Phạm nhìn Trương Nghiên nói Ta phải đi rồi Trong trường nửa nhỏ cho kỹ Ừ đã hiểu Trương Nghiên gật đầu A Phong muốn đứng dậy Chỉ có thể dựa ở chính hắn ta Những người khác không thể làm gì được Lâm Phạm rời khỏi khu tập trung lâm nghỉ Mà trong góc nào đó A Phong quỷ dạp xuống đất Khóc lớn Nước mắt chảy xuôi trên gương mặt Rồi tí tà tí tách xuống mặt đất Vì sao? Vì sao trở nên như vậy? Vì sao lại thế này? Nói rằng đã nói rồi mà Đáng rằng dị thú Đều tại dị thú đang chết các người Nếu như không phải các người, tình của ta cũng không chết Trường Yên đứng trong góc tối âm hù Sựa lưng vào vách tường Yên lặng lắng nghe Nàng biết sau khi trải qua chuyện này A Phong sẽ trưởng thành Cho dù trong tận thế Cách khiến người ta trưởng thành nhanh nhất Chính là người quan trọng ở bên cạnh chết đi Mặc dù đây là cách rất đảm nhẫn Nhưng không còn cách nào nữa Đây là chuyện người sống cần phải trải qua Cho dù là nàng Cũng không thể tránh né Lúc này Lâm Phàm lái xe Nghĩ đến đại bàn danh của khô lâu hội ở Trong bình ấp Tình hình thấy được khi đi ngang qua Đáng người dũ đẳng này vẫn còn tồn tại Nhưng trao đầu hắn vẫn nghĩ đến chuyện Chiếc máy bay trực thăng kia Cầm theo một dương lớn đi Hàn vẫn luôn nghĩ khô lâu hội nhất định hợp tác Với một vài thế lực Trong giường kia là thứ gì Khả năng rất lớn là huyết tình Chuyện mà đám người dũ đáng của khô lâu hội kia làm Chính là cướp đoạt thứ lấy được đương nhiên là huyết tình Rốt cuộc là khu tập trung nào Hoặc thế lực nào hợp tác với khô lâu hội Ai Hẳn nghĩ không ra Hơn nữa bây giờ mình có ra tay với khô lâu hội cũng vô dụng Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ Nếu như khiến thế lực kia chú ý đến Đối với hắn không sao Thế nhưng đối với khu tập trung miếu loan mà nói Khả năng sẽ gặp phiền phức Không gian phát triển của khu tập trung miếu loàn Còn rất lớn Cần tiếp tục cố gắng Chuyện bên ngoài Hắn không thể nào quan tâm nhiều đến vậy Chỉ có thể xử lý tốt chuyện trước mắt của mình Khu tập trung miếu loàn Bây giờ tường giáo miếu Loan Đã là bách phế đại hứng Sau khi quyết đoán xây dựng Tốc độ xây dựng của khu tường thành rất nhanh Đã sớm bắt đầu thấy hiệu quả Lý quyền phi Cao Sơn hứa dường Quả thật rất thuần thục trong việc xây dựng tường thành Cộng thêm những người khác Ở trong khu tập trung giúp đỡ Tiến độ lại càng ngày càng nhanh Một chiếc xe con từ đằng xa chạy đến Vương Đại Bảo cẩn thận nhìn Vui mừng gieo lên Lâm ca trở về Đám người đang bận rộn lập tức thả chuyện trong tay xuống Cùng nhìn về phía xa Uy vọng của Lâm Phàm tại khu tập trung miếu loàn quá cảo Đến lão trù cũng không thể theo kịp Xe con dừng lại trước mặt mọi người Lâm Phàm mỉm cười bước xuống xe Lâm ca. Vương Đại Bàng chủ động chào hỏi. Lâm Phạm ném chìa khóa xe cho hắn. "Sờ chữa lại một chút đi." "Vâng." Vườn đại Bàng vô cùng phấn khởi lái xe đi. "Chào mọi người, đã lâu không gặp, tình hình ổn chứ?" Lâm tay về phía bọn hắn. "Tốt, tất cả đều rất tốt. Tại Giang Quai vẫn ổn. Lâm ca ngươi phát rồi." Lâm Phạm cười, nghe những lời này, cảm thấy những gì mình bỏ ra đều đáng giá. Hắn nhìn tường thành đang xây cao, tiến triển rất nhanh độ cao khoảng 4m. Ba mặt tường vây bắt đầu khép lại. Chờ đến khi khép lại, công việc còn lại sẽ là chuyên môn chỉnh độ cao. Tốc độ xây dựng thường thành rất nhanh." Lâm phẩm nói. Lý Quyền Phi nói: "Chúng ta làm chết này đương nhiên là luôn cần mẫn làm, tuyệt đối không ăn bớt xén vật liệu, chút điểm này cứ yên tâm, tinh thần ngày nghiệp của chúng ta rất là tốt." Nói xong ngẩng đầu lên, Vỗ Cao Sơn và Hứa Dương bên cạnh bọn hắn đều đứng thẳng người eo lên. Vì tinh thần nghề nghiệp của mình mà tự hào đắc ý. Trong phòng họp, đám người Lão Chù, Lê Bạch, Lương Hồng, Ngô Đình, Lục Sơn đang đợi Lâm Phạm Họp. Khu tập trung thủ đô như thế nào? Lão chủ nôn nóng hỏi thăm Đám người lập tức nâng cao tinh thần nghe. Không hổ là khu tập trung thủ đô, quả thuật những khu tập trung khác không thể nào so sánh. Mặc kệ là xây dựng hay các phương diện khác, đều vượt trội rất nhiều so với khu tập trung khác. Lâm Phạm nói Đám người yên lặng gật đầu Khu tập trung thủ đô là khu tập trung lớn nhất Trình độ phồn vinh đương nhiên là không cần nhiều lời Lào chú nói Cường giả ở khu tập trung thủ đô nhiều không Nhiều vô số Chính mắt ta nhìn thấy một vị giác tình giả cấp 9 Quả thân rất mạnh Lâm Phạm nói oh. Đám người sợ hãi thán phục Cường giả cấp 9 đối với mọi thánh mặt nói Là mục tiêu quá xa rồi Lầy bạch xích giặt tay thành nắm đấm Thế giới quả lớn Thực lực của hắn ta ở chỗ này Có lẽ còn được Nhưng so với bên ngoài Trích lệch thật sự rất lớn Ếch ngồi tay anh giếng Không thể nào nhìn thấy Đất trời rộng lớn hơn Lão Lê à Ngươi cấp 4 rồi Lâm Phạm chú ý đến vẻ mặt của Lão Lê Cảm nhận được khí thế trên người hắn ta tản ra Vô cùng vui mừng nói Sau khi ngươi đi chưa đến 2 ngày Thì đã lên cấp 4 Lê Bạch nói Đợi hại Thực lực của thành viên trong khu tập trung tăng lên Đối với Lâm Phàm mà nói Đây là chuyện đáng chúc mừng oh, Không có gì lợi hại cả So với bên ngoài ta vẫn rất yếu Lê Bạch lắc đầu nói Đã rất lợi hại rồi Sau khi ra khỏi đây ta mới biết Tỉnh của chúng ta được gọi là tỉnh dưỡng lão Dị thú lợi hại nhất cũng chỉ là cấp 5 Mà dị thú bên ngoài thì lợi hại hơn rất nhiều Lâm Phàm xem nơi này chính là thôn tân Thù Quái vật ở thôn tân thủ Yếu hơn một chút là chuyện bình thường Tệ nạn duy nhất Khi vẫn luôn ở trong thôn tân thù Chính là một khi trưởng thành đến cực hạn Muốn mạnh hơn Rất khó Vô cùng khó Lâm Phạm nói lại tình hình bên ngoài Cho mọi người Trường 369 Nếu như người quản lý không bỏ Khi biết được Lâm Phạm có thể bị cường giả Của khu tập trung thủ đô truy sát Trong lòng bọn họ rút lên bẩn bật Nguy hiểm Thật sự là quá nguy hiểm Nhưng mà bọn hắn không thể không bội phục Lâm Phạm Thật quá mạnh Cho dù bị người của khu tập trung thủ đô trì sát Vẫn có thể bình yên rời khỏi Nếu đổi thành ngọn hắn Sợ đã sớm bị đánh chết rồi Các vị à, tình hình bên ngoài đại khái là như vậy Dẫu vào tình hình trước mắt của khu tập trung miếu loan chúng ta Nếu như có phiền phức với khu tập trung thủ đô Đối với chúng ta mà nói Là loại nguy hiểm không có tiếng động Cho nên tiếp theo Chúng ta cần phải dốc sức tăng cường Lực lượng toàn diện của khu tập trung miếu loan chúng ta Ta đặt bước đầu tiên Đây là miếu loan quật khởi 1.0 chỉ khi nào ra ngoài trải việc đời, tư tưởng mới có thể thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình của khu tập trung thủ đô xong, ý nghĩ của hắn đã cũng nhiều hơn. Tỉnh dưỡng lão thì sao chứ, cấp bậc dị thú xung quanh rất thấp, với thực lực trước mắt của hắn, nghiền ép các thế lực lớn ở trong phạm vi này không thành vấn đề. An toàn cực cao, không có quá nhiều lo lắng. Còn về huyết tình cấp bậc cao cũng không khó, khi thiếu hụt thì đi công tác ở chiến là được. Miêu Loan còn khỏi 1.0 Chúng ta bắt đầu hành động như thế nào đây Đào chủ nghĩ danh hiệu này khá nhiều Nghe có vẻ phải đến mấy lần Nhưng cái này không có quan trọng Quan trọng là bốc đồng Có ý tưởng Lâm Phạm nói Nói thật tài nguyên của khu tập trung Miêu Loan của chúng ta quá ít Ta nói tài nguyên không phải là đồ ăn Mà là các phương diện khác Ví dụ như chế tạo công nghiệp Nhân viên nghiên cứu khoa học Cho dù là tận thế sản lượng khoa học kỹ thuật của chúng ta Phải đua kìm mới được Đào người nghe thấy Lâm Phạm nói những lời này Lê Bạch chậm dãi nói Người nói thế thì tao đồng ý Bây giờ trong tận thế Nhân viên khoa học kỹ thuật phần lớn chỉ có khu tập trung cỡ lớn Mới có thể tiếp nhận Khu tập trung cỡ nhỏ cỡ trung bình thường Cũng không đủ thiết bị, vận chuyển cũng khó khăn Đào người nghe vậy thì gật đầu Đúng là như vậy Với năng lực bây giờ của khu tập trung miếu loàn bọn hắn Có thể trèo sống được những thứ này sao Nhất định là không được Đầu tiên là cơ sở thiết bị Và nhân viên đều không có Được hấp dẫn của khu tập trung miếu loan còn quá thấp Có người sống sót dù đi ngang qua Khu tập trung miếu loan Cũng chỉ bổ sung thêm một ít vật tư mà thôi Tiếp theo sẽ còn đi đến Khu tập trung khác Khu tập trung cỡ nhỏ chính là như vậy Có thể người ở lại Cũng chỉ là người bình thường Lâm Phạm nói Cho nên bây giờ chuyện chúng ta cần làm là bắt đầu Đến thành thị vơ vét một vài vật hữu dụng Đồng thời tìm kiếm một ít nhân tài Đối kéo bọn họ gia nhập khu tập trung miếu loan Đương nhiên Cái này không chỉ là trong thời gian ngắn là có thể làm được Phát triển cần thời gian rất dài Không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành Lâm Cà Tao ủng hộ ngươi vô điều kiện Phản hâm mộ trung thành Ngô Đỉnh hô tỏ Lâm Phạm nhìn về phía hắn ta gật gật đầu Được Lâm Cà công nhận Ngô Đình ng ngừng cao đầu mỉm cười Lương Hồng nhìn đội viên lúc trước của mình Nàng biết vị đội viên này Cách nàng càng lúc càng xa Khoảng thời gian tao không có ở đây Có chuyện gì xảy ra sao lâm phàm hỏi, lão chủ nói: "Nói đến thì cũng thật là kỳ quái, sau khi ngươi đi mấy ngày, người đoán xem ai đến?" "Ai?" "Người quản lý của khu tập trung Hoài Phổ, Quý Xương Bảo, thế mà đến khu tập trung của chúng ta, còn mang theo chút ít huyết tinh và thịt dị thú, nói là khu tập trung Hoài Phổ và khu tập trung Mễ Loan cùng nhau hợp tác phát triển, thuộc về đồng bạn hợp tác chiến lược, khiến cho ta hơi hoảng." Lâm Dung nghĩ đến cảnh tượng trước lúc đó, cảm thấy có chút khó tin, nhưng giờ tại không đánh ngực mặt cười. Hàn tay chỉ có thể cảnh giác chiêu đãi Đúng vậy Đây là có chuyện gì thế Lê Bạch cũng khó hiểu Lâm Thảo nói Trên đường ta đến khu tập trung thủ đô Đi ngang qua Hoài Phổ Cố ý vào xem một chút Gặp được Quý Xương Bảo và Tiến sĩ Ai Quà Khu tập trung Hải Phổ có nghiên cứu Nhưng bọn hắn không thừa nhận Nhưng mà có thừa nhận hay không thì cũng không liên quan Chúng ta biết là được Thù hạ của Quý Xương Bảo kia đã hao tổn trong tay ta rất nhiều Sở dĩ chủ động cầu hòa là không muốn đảy sinh xung đột với khu tập trung miếu loan chúng ta. Sau khi nghe, đạo chu cảm thán, không ngờ đến Cường Quốc lại chính là chúng ta. Lê Bạch Lương Hồng, đám người, cầm nín. Các người nhìn ta với ánh mắt đó làm gì? Ta nói không sai chứ. Trước kia là khu tập trung hoài phổ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Đạo tru nói, hoàn toàn chính xác, trước kia người quản lý của khu tập trung miếu loan là người, không sánh mà người ta cũng là bình thường. Lê Bạch nói, Cái này chẳng khác nào một cây đào Hung hăng đâm vào trái tim của lão chú Đau, thật sự quá đau Có biết nói chuyện hay không thế Không biết nói chuyện thì chẳng hãy nói người câm đâu Lão chủ tức giận Trần mắt nhìn Lê Bạch uy thế của người quản lý cũ bậc phát Lê Bạch trợn trắng mắt Không nhìn thẳng tình thần lão chú này không tốt lắm Các người nói khô tập trung Kim Lăng Và khu tập trung Nam Thông Có máy bay vận tải không Lâm Phạm hỏi, lão chú nói À, cần máy bạch vận tải làm gì? Năm phần nói tình hình của thôn Bắc Dương rằng, nếu là trước kia, lão chu thật sự sẽ nghĩ đến dẫn theo nhiều người trở về như vậy. Khu tập trung chúng ta có thể chịu được không? Nhưng bây giờ, chính là thời khắc mâu chốt phát triển khu tập trung miếu loạn, nhu cầu cấp bách về nhân viên và đãi hộ Hết tập 28, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại bình luận, like, share và subscribe, comment được ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.